Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 343 yêu ma bí văn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, Lý Diệu Thiên biểu tình dự dị, làm cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đã trở mặt với nhau, nói nhiều cũng là vô ích mình cùng Nguyệt Nhi liên thủ tiêu diệt đối phương vô cùng dễ dàng. Lâm hiên trên người hắc mang chợt lóe Cả người hơi thở trở nên rượu dị Vô cùng Nguyệt Nhi lấy tay khẽ vuốt tóc hé miệng Phun ra một cái quạt nhỏ Nắm trong tay nhẹ nhàng phất nhẹ Chỉ một thoáng Vô số hắc khí từ Bên trong từ bên trong ảo ảo tuôn ra Vừa ảnh trùng trùng tiếng thú Giống vang phền Vạn hồn phiên thật là ma tôn tiền bối sao Thấy Nguyệt Nhi thi triển pháp thuật Lý diệu thiên sắc mặt đại biến. Cả kinh lập tức bay vọt lên trời. Lập tức khom người xin tha thứ. Động tác này của hắn. Khiến lâm hiên vô cùng sưởng sốt. Chẳng qua chỉ. Hơi trao mày suy nghĩ. Ngay sau đó khôi phục lại thần sắc ban đầu quả. Là buồn cười trong lòng liền nảy ra một kế. Đâm lao phải theo lao quả. Là chủ ý chính xác. Tiểu tử ánh mắt rất chính xác. Người như thế nào nhận ra lão phu. Tới. Lâm Hiên mở miệng hỏi, ma tôn bớt giận, vãn bối không biết nên mạo phạm tới ngài, ta đối. Ngài kính ngưỡng giống như nước sông chảy mãi, nhìn không ra lý. Diệu thiên, người này không chỉ có tâm tư ngoan độc, bản lính nịnh hót. Vỗ mông ngựa cũng có thể nói là nhất tuyệt. Lâm Hiên nghe được toàn thân nổi da gà, hắn sắc mặt không đỏ, hơi thở. Điều hòa, hãy bớt nói nhảm đi lão phu hỏi chuyện ngươi vẫn không trả lời đâu lâm hiên trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn a ma tôn bực giận lão nhân gia ngài đã biết rõ rồi cần gì phải hỏi lại phóng mắt nhìn khắp tu chân giới châu trừ bỏ tiền bối còn có người nào có thần thông lớn nhất như vậy có được sủng vật ngưng đan kỳ huống chi vị tiểu thư kia cầm pháp bảo không phải là danh chấn thiên hạ vạn hồn phiên của ngài hay sao Vạn hồn phiên. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chẳng qua cẩn thận nghĩ. Lại cũng không kỳ quái. Cực áp ma tôn quy chấn thiên hạ. Thần thông. Của pháp bảo của hắn. Ở tu chân giới cũng có đủ loại các lời đồn đãi. Tuy rằng nghe nhầm đồn bậy. Không ít đồ vật này nó đã bị miêu tả vớ. Vẫn không thể tin. Nhưng có hai điểm. Ở tu chân giới châu mọi người. Đều biết. Một là hắn có một sủng vật vượt tu ngưng đan kỳ thứ hai bản mạng Pháp. Bảo của ma tôn là vạn hồn phiên. Dù sao lấy tu vi của hắn cùng với địa vị ở tu chân giới tuyệt đối. Không thể có thể nhìn thấy cực ác ma tôn chính thú hồn phiên của mình. Cùng vạn hồn phiên vốn là là Pháp bảo cùng loại chẳng qua phong ấm. Hồn phách khác nhau cho dù là một vượt đảo tu sĩ cũng không thể nhất. Định phát hiện ra được chứ đừng nói chi là Lý Diệu Thiên là một tu sĩ. Bình thường mà thôi. Hơn nữa lại có thêm Nguyệt Nhi, hai điểm kết hợp cùng với lời đồn về. Cực ác ma tôn nhịp nhàng ăn khớp, khiến cho đối phương sợ tới mức vãi. Ra quần. Vương hổ sợ tới mức chân mềm nhũn nước mắt chảy dài cầu xin tha thứ. Thậm chí còn tự mình đánh mình mấy cái tát. Không thể nói hai người vô dụng Mấu chốt là cực áp ma tôn danh khí Quá lớn tam cử đầu mấy vị trưởng lão liên thủ Cũng chỉ ngang sức với Hắn là cùng Người bình thường làm sao có ý niệm phản kháng trong đầu Đại trưởng phu biết co biết dối kỳ Thật có thể nhìn được nỗi nhục Nhất thời cũng không hổ là nhân vật kiêu hùng Tốt lắm các ngươi đứng lên đi Lâm hiên thần sắc hòa hoán chậm rãi Nói đương nhiên hắn cũng không Muốn cùng hai người bắt tay giảng họa Nỗi hận đối phương đánh lén Mình nào có dễ dàng bỏ qua như vậy Chẳng qua hai người dù sao cũng Là tô sĩ ngưng đan kỳ Còn có bảy tám đệ tử giúp đỡ Mình vào nguyệt Nhi liên thủ tuy rằng có thể thủ thắng Nhưng muốn đem đối phương toàn Bộ diệt sát Vẫn có một chút khó khăn Cho nên trước tiên cứ bỏ qua chuyện cũ Chờ lúc nào đối phương sơ suốt Lúc đó mới ra độc thủ. Không nên nói Lâm Hiên đê tiện. Đối phó ngụy. quân tử như Lý Diệu Thiên không thể nói chuyện nhân nghĩa. Vâng, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối. Hai người dập đầu vài cái, khuôn mặt tỏ vẻ lấy lòng đứng lên vãn bối. Hôm nay có thể nhìn thấy ma tôn, thật sự là phúc phận tu luyện mười kiếp. Lâm Hiên nhíu mày, cũng không muốn nghe thêm những lời nịnh hót của đối phương. Phất tay, ngăn lại, đang muốn mở miệng hỏi đột nhiên sắc. Mặt biến sắc quay đầu nhìn lại. Lý Diệu Thiên cùng vương hổ sưởng sốt, cũng nhìn theo hướng lâm hiên. Đem thần thức thả ra, nhưng cũng không phát hiện được gì trên mặt. Không khỏi tràn ngập sự nghi hoạt. Lý Diệu Thiên đang muốn mở miệng, xa xa ầm ầm truyền tới những quái. Thanh lúc to lúc nhỏ, đồng thời mặt đất cũng xuất hiện những đợt chấn. Động kỳ lạ. Động đất, Lý Diệu Thiên mới vừa nghĩ như vậy, lại đột nhiên lại nghe. Thấy được vài tiếng kêu cực kỳ thảm thiết trong tiếng nổ hỗn loạn. Rất nhanh bị thanh âm ầm ầm nuốt hết. Chẳng lẽ là Lý Diệu Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng mà tên vương. Hổ kia cũng trang khá hơn gì. Lâm Hiên tuy rằng nhìn chăm chú vào phía trước nhưng khóe mắt cũng đem biểu tình của hai người thu hết vào mắt. Ánh mắt trở nên sắc bén. Hai vị đạo hữu biết chuyện gì thế nào, không muốn nói. Ai? Lý Diệu Thiên biểu tình lập tức trở nên phức tạp. Xem ra những lời vừa rồi của Lý đảo hữu bất quá chỉ là nói dối mà. Thôi kỳ thật cũng không thèm đem lão phu để vào mắt. Giọng điệu lâm. Hiên vẫn nhàn nhạt nhưng trên người không hề che đầu toát ra sát khí. Vô cùng đáng sợ. Tiền bối đừng giận. Vãn bối nào dám đùa bỡn với người. Lý Diệu Thiên ở trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Người trước mắt là. Ai ưu châu ma đảo để nhất nhân chính mình ở trước mặt hắn đùa cợt. Không phải là muốn chết hay sao. Một khi chọc lão ma này. Làm không tốt sẽ đem mình ra giúp hồn luyện. Phách. Nghĩ đến đây. Ra mặt của hắn không khỏi giật giật một chút ma tôn. Đừng tức giận. Vãn bối nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt lại một tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay ở cuối đại sảnh trước mặt chỗ đi vào một đồng khẩu một số tu sĩ si. cả người đầy máu tươi tập tính chạy tới trưởng lão việc lớn không tốt quái vật kia a chưa kịp nói xong liền bất ngờ kêu lên một tiếng thay lương một tia máu bỗng nhiên xuất hiện bay mấy vòng xung quanh mấy người tu sĩ nhất thời mấy cái đầu lâu liền giống như dưa hấu rơi bịch xuống đất Lâm Hiên Thu lại vẻ mặt tơi cười, nhếu mắt, nhìn lê phía trước. Trước mắt là một đám mây đỏ. Đám mây kia đỏ thẫm, dường như là dùng máu tươi nhộm thành. Mà Lý Diệu Thiên cùng Vương Hổ hai người sắc mặt càng trở nên tái, nhợt. Làm sao có thể quái vật kia làm sao có thể từ trong cấm chế thoát ra. Ngoài, nhị đệ. Ngươi không phải nói rằng bí pháp kia không hề sơ hở. Chút nào sao. Lý Diệu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà thân thể run. Dậy không thôi. Ta cũng không biết. Vương Hổ có chút thất thần, môi lúc mở lúc đóng. Cũng không biết đang thì Thảo nói cái gì. Hí! Âm thanh giống như độc xà thổ tín truyền vào trong tay. Từ đám mây đỏ kia đột nhiên bắn ra hàng nghìn hàng vạn tơ máu. Mẹ ơi! Chạy mau! Đám tu sĩ trúc cơ kỳ thấy tơ máu ở trên không uốn éo. Bành trứng hóa thành một con độc xà, đều sợ tới vỡ mật. Trừ bỏ một số người tế ra linh khí ra ngăn cản. Những người khác đều chạy đi hết. Nhưng mà tất cả đều không có ít gì con rắn kia cực kỳ vượt dị. Nhìn, thấy linh khí đánh tới, lại tự động tránh né. Rất nhanh tu sĩ trúc cơ kỳ, tất cả đều táng thân dưới miệng con rắn. Này, Lâm Hiên đồng tử co lại cả người thanh mang chợt lóe, đã đưa cửu. Tiên Linh Thuấn mở ra, mà đám mây đỏ kia quay tròn hạ xuống, xương mù tản đi một cách mơ hồ. Thân ảnh hiện ra, đây là Lâm Hiên nhìn cảnh trước mắt, trên mặt biểu tình kinh, ngạc vô cùng. Gọi là người đi, nhưng lại có ba đầu sáu tay, thân cao khoảng chừng Hai thước thân thể cường tráng, gây cho người ta một loại áp lực đáng, sợ. Hơn nữa làn da màu đỏ y như màu máu tươi còn hiện ra vẻ sáng bóng cổ Quái gây cho người ta ấn tượng sâu sắc Yêu mà Lâm Hiên rất nhanh nhận ra thân phận người này Trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc Phải biết rằng ở thời kỳ thượng cổ đó là thời mà yêu ma phát triển Cường thỉnh chúng nó cùng với yêu thú cùng là một loại như cũng có Một điểm bất đồng Yêu thú phải lên cấp 4 Pháp lực ngang với tu sĩ nguyên anh kỳ, mới có thể mở ra linh trí, biến thân thành người. Mà yêu ma bất luận cấp bậc nào, ngay cả yêu ma có pháp lực tương đương với tu sĩ linh động kỳ thì đều có trí tuệ tương đương với con người. Nói một cách khác, bọn nó được xem như là một chủng tộc có trí tuệ. Kể từ đó, cùng nhân loại phân tranh kịch liệt thậm chí ở thời kỳ pháp nhất Còn cùng con người cướp đoạt quyền thông trị nhất giới này, nhân loại tự nhiên sẽ không đem địa vị đứng đầu vạn vật này dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa khi đó tu chân giới phát triển vượt qua hiện giờ không chỉ gấp 10 lần. Lâm Hiên từng xem qua sách cổ nghe nói tu sĩ nhân loại còn dùng kế. Làm cho yêu thú cùng yêu ma quan hệ trở nên ác liệt. Sau đó lại cùng hóa hình kỳ yêu thú đàm phán, hai phương liên hợp. Cộng đồng đối với yêu ma khai chiến. Kết quả có thể đoán trước cổ tu sĩ thực lực vốn so với yêu ma hơn hẳn. Một bậc càng đừng nói còn có yêu thú là minh hữu. Kết quả yêu ma đại bại cuối cùng không thể không quỳ gối đầu hàng. Nhưng mà cổ tu sĩ cũng không đồng ý nhận đối phương đầu hàng bởi vì. Hiện giờ thực lực nhân loại đang chiếm thượng phong nhưng tục ngữ có. Câu tam thập niên Hà Đông, tam thập niên Hà Tây, vạn nhất ở thời. Kỳ nào đó thực lực hai bên lại nghịch chuyển, khi đó làm sao bây giờ? 30 năm sông chảy về hướng đông, 30 năm sau lại chảy về hướng tây. Ý như không có gì là chắc chắn mọi việc đều có thể thay đổi bất ngờ. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu đối với cái họa. Ngầm này không bằng bây giờ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem cái. Qua này hoàn toàn diệt trừ. Không hẹp hỏi như lòng dạ đàn bà ý không phải là quân tử, không. Độc ác không phải là người đàn ông chân chính. Vì thế cự tuyệt lời đầu hàng của đối phương tiếp tục đối với yêu ma. Tiến hành tiêu diệt. Yêu ma tự nhiên là liều chết ngoan cố chống lại, nhưng mà thực lực hay. Bên cách nhau quá lớn tình thế vẫn như cũ nghiêng về một phía. Cuối cùng, một số yêu ma phải rút vào những nơi rừng thiêng nước độc. Sa mạc hồng hoang, nhưng mà cổ tu sĩ vì muốn tiêu diệt tận gốc nên Cũng kiên trì vô cùng, những tôn môn lớn đều phái ra những tiểu đội Xâm nhập vào hoang man, đổi giết không ngừng Trước mắt một cái trăm vạn năm qua đi, tu chân giới hiện giờ yêu thú Nhưng thật ra vẫn vậy, vẫn cùng sống chung với nhân loại Nhưng mà thượng cổ yêu ma lại bị diệt sát hầu như không còn chúng nó chỉ còn tồn tại trong những ngọc sản từ thời viễn cổ, còn trong hiện thực đắc, không còn thấy tung tích yêu ma nữa.